Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giải hình à, ra ăn sáng đi Em đến đây Hai người ngồi vào bàn ăn Cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi của anh Mùi vị cũng không tệ lắm Đem chuyện tối qua nói lại một lần Cảm xúc đã trở lại bình tĩnh Chính là nhịn không được thở dài Nghe nói thở dài già đi 3 tuổi Cô phải bắt tên tiểu tử thối kia bồi tường mỹ phẩm Trong gióc da mới được Anh tin tưởng hắn là nhất thời xúc động cũng tin tưởng hắn đang rất là hối hận Nhưng mà nếu nhìn hắn một lần nữa Anh không dám chắc là không đánh rắn một trận đâu. Được rồi, nếu như thế cậu ta, anh muốn đánh thì cứ đánh đi. Cô không có biện pháp duy trì hòa bình thế giới. bờ vai của cô rất là gầy yếu. Mấy người đàn ông muốn đánh nhau thì cứ đánh. Có lẽ đánh nhau cũng là một loại giải phóng cảm xúc. Anh cứ ngắc gật đầu rồi, rồi uống một ngụm cà phê. Mà đúng rồi, anh có một việc vẫn chưa nói với em. Phía mặt của anh vì sao lại nặng nề như thế? Chẳng lẽ chúng ta lại em thất lạc nhiều năm sau? Liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, Cô muốn làm dịu không khí đi một chút, dù sao vừa rồi còn nhắc đến chuyện đánh nhau. Nghe cô nói mà miệng anh liền méo đi, thiếu chút nữa là bị rút căn. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh ấy muốn nói cho em biết. Lúc trước anh mua căn nhà này trang trí nội thất chuẩn bị kết hôn với người kia. Không biết em có để ý hay không? đương nhiên là có rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm nhà mới, thiết kế theo ý thích của em nhé. Trong lời nói của anh công một chút xa sự nào, chỉ thấy mắt cô sáng lên như đèn pha, Lấy được trí mà bảo nói. Nếu như có cơ hội gặp mặt, em nhất định sẽ cực kỳ cực kỳ đắc ý, mà vô cùng đắc ý. Nói cho cô ra biết rằng, những thứ cô ta không có phúc hưởng đều bị lấy hết, bao gồm một người đàn ông tốt, một căn nội xinh đẹp, một bồn tắm rất lớn, tất cả đều thuộc về sở hữu của em nha. Nhìn cô cười thoải mái, anh cũng không khỏi cười, lúc này mới xác định cô không sao cả. Hôm qua nước mắt của cô đã khiến cho anh cảm thấy sợ, về mặt tươi cười vẫn là hợp với cô hơn. Cho dù là nhìn có vẻ ngốc nghếch một chút Nghỉ ngơi một ngày một đêm Tạ dài hình đã hoàn toàn khôi phục Cả thể sắc và tinh thần đều là khỏe mạnh Có thể đối mặt với sự thật lãnh khóc được rồi Lâm Tư Hoàng lái xe đưa bạn gái đi làm Đến cửa công ty Anh nhịn công được lại dặn sò Anh sẽ ở bên ngoài chờ em Nếu có việc gì thì phải gọi điện thoại cho anh Nhất định phải khỏi Nếu không anh sẽ đi đấy Ở công ty hắn sẽ không dám làm bệnh đâu Anh đừng có lo lắng mà Anh sẽ chờ điện thoại của em Nếu không phải là cô kiên trì ngăn cản, Anh đã muốn xông vào mà đánh thằng nhóc kia một trận rồi Đã rồi Anh cứ đứng ở đây đợi em đi Cô hôn anh một cái rồi bước xuống xe Bước đi kiên định không hề sợ hãi Đối với cậu em Trí Uyên kia Cô vẫn yêu quý hắn Có điều bây giờ cô muốn tát cho hắn một cái Cho hắn biết chị của hắn cũng không phải là người dễ dàng khi dễ Đối xử với phụ nữ Cũng chỉ có thể dùng mềm không thể dùng cứng Trước kia cô đã quen dạy hắn chuyện này Vì không ngờ hắn lại làm một việc như vậy với phụ nữ. Bây giờ là lúc nên chán một bài học trời. Có điều mấy việc cô định làm thì đã thất bại. Cái gì? Trị Uyên từ chức ư? Ừ, giống như là gấp gáp lắm. Ngày hôm qua đã làm xong mọi thủ tục rồi. Cậu ta có để lại cho cô vài thứ đây. Tổng biên tập đang trầu trĩ về chuyện tuyển người. Tiếng lớn tấp như vậy thì biết tuyển ai làm cho tốt đây. Trường trị Uyên lưu lại cho cô một hộp địa cứng. Bưng lên cũng không nhẹ lắm. Tuy rằng cô không tin là bên trong có bom nhưng cũng không mở ra ngay mà rút điện thoại gọi cho bạn trai cô nói. Thư Hoàng à, hắn từ chức rồi. Thật sao? Lâm Thư Hoàng không biết thở phào hay là tiếc không có cơ hội dùng đến nắm đấm. Anh về nhà đi. Ngày hôm nay anh cũng đã mê rồi con gì. Tối ngày hôm nay anh sẽ qua đón em. Ừ, um, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Vì anh mà em nhớ chăm sóc bản thân cho cẩn thận đó. Em sẽ cố gắng mà. Vào thời gian nghỉ chưa Mấy đồng nghiệp đều ra ngoài ăn trưa cả Tại giày hình mới đem hộp giấy mở ra Bên trong có các loại kẹo và bánh quy cô thích Số lượng nhiều đến mức ăn 3 tháng Có lẽ mới hết Còn có một phong thư do Tri Uyên tự tay vết Chị à, em thật là xin lỗi Em đang nghĩ em có thể thay đổi chính mình Làm cho mọi người đều có thể vừa lòng với em Kết quả là em đã sai Sai rất là nhiều Lại còn làm tuần tương tới người em yêu quý Hy vọng chị có thể hiểu cho em So với chị em lại càng hối hận hơn Càng đau khổ hơn nữa Cho dù chị có tha thứ cho em, thì em cũng không thể nào tha thứ cho chính mình được. Anh dạy nói đúng, em phải đối mặt với chính mình. Chị cũng đã nói với em như thế, em còn đi tìm kiếm trong hư vô để làm gì nữa chứ. Cho nên em muốn đi tìm tình yêu chân chính của mình. Cho đến khi em tìm được rồi, chị sẽ là người đầu tiên nói với em. Rồi sau đó, em sẽ đưa về giới thiệu với nhà của em, nói rõ ràng mọi chuyện. Hy vọng đến lúc đó chị sẽ đồng ý nhận người em này, cho em một cơ hội chứng minh em cũng không phải là người xấu xa có được hay không. Chúc chị và anh trẻ hạnh phúc. Anh ấy là người thích hợp với chị. Thông minh lại ôn nhu không giống như chị. Chị cũng rất là thích hợp với anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net